Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chờ đợi như thế này làm cho người ta nóng lòng Đằng lúc đường cha sắp cấp đến chết Một y tá đẩy một chiếc xe em bé ra ngoài quẩy nói Đẩy tên sinh chúc mừng anh phu nhân đã sinh đôi là hai bé trai ạ Mẹ tròn con Vương Bây giờ chúng tôi phải đẩy em bé đi kèm tra một chút sức khỏe Bà giáo của tôi đâu rồi Đừng cha không yên tâm hỏi Hắn muốn tìm tiểu Khải Nhi Bây giờ vẫn còn đang phá lại vết thương Lập tức sẽ đi ra thôi ạ Y tá buồn cười nhìn hắn rồi nói tiếp Đừng tên sinh không cần phải lo lắng Bác sĩ Michael chính là bác sĩ giỏi nhất của khoa phụ sản Bà giá của anh sẽ không có về gì đâu Nghe được câu này Đường trá đột nhiên thở phào nhẹ nhõm Toàn thân vừa buông lòng Hắn thấy những tê liệt ngã xuống mặt đất mà ngất đi Đường trá à Lão nhận màu tới đỡ con trai của ông Mà y tá cũng vội vàng đem hắn đỡ đến một phòng trống Đối với hắn tiến hành cấp cứu Kỳ lòng cả nhi được đẩy ra ngoài từ phòng giải phẫu thì đường trá cũng vừa mới tỉnh lại. Nhìn thấy bà giá mặt mày tái nhật, thì hắn đau lòng thiếu chút nữa rơi lệ. Loại hành hạn này chỉ cần một lần là đã đủ rồi. Hắn không thể để bà giá của hắn phải chịu khổ lần nữa. Thấy hai tiểu bảo bối giống nhau như đúc nằm trong giường trẻ, đường trá trên mặt tràn đầy vui mừng. Bọn chúng chính là bảo bối của hắn, là vô giới chi bảo trong lòng của hắn. Đột nhiên một bà bì còn ngừng khóc lên, đường trá vội vàng vụng về ôm con vào trong ngực, lo lắng mà dụ dỗ nói bảo bồi ngoan không khóc cha thương mà. Thế nhưng hắn dụ dỗ như thế nào thì Tiểu Bảo Phối vẫn là khóc không ngừng. Lâm Cả Nhi suy yếu đứng dậy nói: ông xã à, anh ôm con đưa cho em. Có thể là đã đói bụng rồi đó. Đừng giá lập tức tay chân vụng về mà đem con trai đưa đến trong ngực của Lâm Cả Nhi. Nhìn Tiểu Tử vụng về mà mút sữa của Tiểu Cả Nhi, đừng giá trong lòng tràn đầy kích động. Tên Tiểu Tử này vừa mới ăn no. Một tên tiểu tử, tử khác cũng khóc lên vang dội, hắn lại vội vàng ôm lấy đứa bé kia, tái diễn động tác vừa rồi, thì ra làm cha cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho đến khi hai tiểu tử, tử kia ăn no uống đủ, ngọt ngào chìm vào giấc ngủ, thì Đường Trà đã mệt mỏi cả người, ra đầy mồ hôi. Sau khi đem ba mẹ con Tiểu Khải Nhi về nhà, cả nhà họ Đường bỗng chốc trở nên náo nhịt khác thường, hưng phấn nhất phải kể tới Đường vụ, chỉ thấy ông ấy Vành hai hàm Georgia mừng rỡ Đến mức ngậm không được miệng nữa Ông cùng với đường trá Hai người thường vì danh đứa trẻ mà tranh nhau Tới mức đỏ mặt tới tận mang tay Nếu không hai người lại vây ở trước sườn trẻ cúi đầu treo trọc hai tiểu baby khả ái Cái này lên lên là giống ta nha Đường phụ treo trọc một đứa trong đó Kiều Ngạo cười nói sợ rằng là lên lên giống con Đời nào là giống như ba chứ Đường trá bất mãn kháng nghị Người xem con mắt này Cái lỗ mày Rồi cái miệng này là điểm nào không giống con hả? Thật là không có giống con một chút nào cả. Cái con mắt này, lỗ mũi này, cái miệng này, tất cả đều là giống ta. Bảo bối à, ông nội bế con nha. Đường phụ cứng rắn, đem con trai để một cước ra, rồi đưa bàn tay vui vẻ nói. Nhìn đứa nhỏ này, cả người nụ cười đều là giống ta như đúc như. Đây là con trai của con, mau trả lại đây cho con. Đừng trả ra vẻ muốn đem con đặt lại. Không cho, đây chính là cháu trai của ta. Đường phụ hướng tới đường trá trừng mắt Trăn đầy uy hiếp nói Cứ như món nói Mình muốn cướp của ta thì hãy cùng ta liều mạng vậy Hai người không nên ổn ào nha Lâm cả nhi đi xuống Ôm lấy đứa trẻ kia từ rừng trẻ em Đem hắn nhất vào trong ngực của đường trá Chế nhạo hai người đàn ông Đang tranh giành nhau tới mức đỏ mặt Tới tận mang tay Mỗi người một đứa Không cho phép hai người tranh giành nhau nữa Thật là không hiểu nổi hai người Có hai baby lại có thể giành nhau sao Còn dầu ngoan Đừng thức giận với đường trá Ai bảo baby này đáng yêu như vậy cơ chứ Đường phụ chê cười Hướng tới Lâm Cả Nhi tạ lỗi Bà xã à, chúng ta là không tranh giành Mỗi người ôm một đứa là vừa vặn tốt nha Đường trá ở trên mặt Lâm Cả Nhi kẽ hôn Tràn đầy tình yêu mà nhìn cô Bà xã à Chúng ta không giành mà Đột nhiên baby mà đường phụ ôm ơ ơ khóc lên Ông lập tức thất kinh Mà cất tiếng hỏi con trai Đường trá à, nó bị làm sao thế này hả Có thể là phải đi tiểu một chút Đường trá giống như có kinh nghiệm phong phú nói Đường phụ vừa nghe Lập tức nâng hai cái chân nhỏ nhắn của đứa bé lên Muốn cho đứa bé đi tiểu một chút Lâm Cải Nhi thấy tạ giấy còn đeo lại Ở trên người của bé Lập tức cười lên Chú trá à Tạ giấy không lấy xuống Thì làm sao có thể để cho nó đi tiểu chứ Đường phụ vừa nghe Lập tức đặt đứa bé ở trên rừng trẻ Ông hai chân tay vụng về đem tạ giấy cười ra Ông vừa đem tạ giấy lấy xuống chỉ thấy một đạo thánh thủy phun ra trực tiếp cho lão nhân rửa mặt, mà một màn tức cười này khiến Đường Trá khẽ cười trực tiếp phun cơm. Chà, đây chính là sự trừng phạt bởi vì người đã cướp bảo vối của con nha. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net